Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao suy nghĩ của cô lại xấu xa hơn cả hứa đình thâm rồi? Thật sự không còn mặt mối để gặp người nữa mà. Nhưng hứa đình thâm vẫn nhớ rõ lời cô vừa nói. Anh mất mấy môi, không xác định hỏi. Sớm muộn gì thì em cũng là... Mặt khương sơ đỏ như sắp nổ tung. Cả người đều bối rối muốn chết. Cô sủ lông lên, vội vang đuổi anh ra khỏi phòng mình. Còn vì chuyện này mà ghi hận anh cả một thời gian dài. Chị Tinh thấy Khương Sơ dần dối Hứa Đình Thâm Không khỏi cười trên nỗi đau của người khác Anh có thấy mình quá gần nhà rồi không Hứa Đình Thâm không vui Ra chỗ khác trời Trông thấy người anh em tốt Vẫn đang nhìn Khương Sơ Chị Tinh dùng cùi cho chọc, chọc chọc anh Đi chúng ta chơi game đi Khương Sơ vẫn chưa hết giận mà còn dù anh chơi game Hứa Đình Thâm cười hai tiếng Lại còn chơi game Sao ngày nào cũng chơi game mà vẫn gà như vậy Chị Tinh cảm giác như mình Lại vừa tự rước lấy nhục Không phải lần trước Khương Sơ cũng như vậy sao Sao anh không nói cô ấy mà chỉ nói em Làm người sao có thể tự chuyển kép như vậy Đối xử tốt với em một chút cũng không được sao Chơi vài trận game Cuối cùng ngay cả trước thức tấn công cũng không hiểu Hứa định thăm chị cảm thấy buồn cười Cô ấy có sắc đẹp là được rồi Không cần cô ấy ra tay Đội vẫn có thể dẫn cô ấy thắng Chú thì có cái gì Chỉ tính thần không biết chú lấy đâu ra tự tin Mà nói so sánh với Khương Sơ sau ngày nào cũng không biết xấu hổ như vậy Chỉ tính Mẹ nó chứ Tên này quả tự đang nói tiếng người sao cảnh quay cuối của khương sơ được quay vào trước thời hạn đóng máy hơn hai tháng chính là cảnh cô chết trong ngực nằm chính tuy khương sơ không muốn đi đến anh nhưng lúc quay phim vẫn rất chuyên nghiệp từ biểu cảm cho đến lời thoại đều không mắc lỗi gì hứa đinh thâm và cô vô cùng nhập vào vai diễn đến tận khuya cảnh quay mới kết thúc sau khi đạo diễn hồ cát hứa đinh thâm vẫn ôm cô trong ngực không cho đứng dậy máu giả uống ngon không khương sơ nhấn lại xúc động muốn trợn mát chỉ vào nhân viên phụ trách đạo cụ anh muốn uống thì tự tìm anh trai kia đi anh trai kia nếu không phải nơi này có nhiều người thì hứa đình thâm thật sự sẽ không buông cô ra bởi vì không thể ra tay nên hứa đình thâm lại thấp giọng nói đùa không phải đã có sẵn đây sao lấy gói khác thì rất lãng phí về màn ảnh tự như muốn nói cần cù tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa ha cương sơ duy trì nụ cười giả tạo ở trên mặt đưa tay ra đập vào cánh tay của anh sau đó đứng dậy đi chụp ảnh với các diễn viên khác hứa đình thâm tạo bó hoa máy đã chuẩn bị trước cho cô lại đoàn lấy bó hoa của diễn viên nam nào đó tặng cô dựa ôm vào trong ngực sau khi chụp ảnh xong cương sơn trở về phòng mình thì thấy hứa đình thâm đang dựa trên bức tường ngoài cửa ngón tay khẽ đuổi người cánh hoa bách hợp em không lưu luyến anh ư cương sơn không nghe canh hoa bach hop em ý so khong đe y đen anh sau khi trở về phòng lập tức đang quê bo đóng máy rồi vui quá phía sau còn chèn thêm một icon cười nhếch răng trên mặt tầm tỉnh tốt hơn mọi ngày lướt đến ảnh chụp bên dưới diễn viên quan trọng nào cũng để có mặt chỉ có hứa đình thâm là không hứa đình thâm xem chiều quay của Khương sơ anh hiếp mắt nghĩ rời xa mình mà lại vui vẻ như vậy à sao hết lần này đến lần khác mà bản thân vẫn không chịu thức tỉnh chỉ nghĩ đến việc ngày mai Khương sơ rời đoàn mà lúc này đã không đỡ rồi hứa đình thâm nghĩ cái đồ không có lương tâm này anh lướt xuống một chút nữa thấy diễn viên nam tặng hoa cho Khương sơ bình luận nghỉ ngơi thật tốt ăn uống ngon miệng ôm ôm lúc này hứa đình thâm chỉ muốn bắt người này phải ôm đất anh mở tài khoản colon gửi tin nhắn quay cho khơ sơ ngày mai nàng dâu phải rời đoán phim rồi không đỡ hứa đình thâm không biết xin lỗi thế nào mới tốt nghĩ nghĩ một lúc bèn gửi một ký hiệu cầu hòa cho khương sơ khương sơ không hiểu hứa đình thâm ký hiệu toán học mà em không hiểu khương sơ trợn ngược mắt lại mang toán học ra để chiếu diễu anh quy của cô đấy hứa đình thâm không lien mạng ư ngay cả ký hiệu phổ biến này mà cũng không biết hứa đình thâm thề rằng bản thân chỉ đùa với khương sơ một chút thôi nhưng chữ viết cách một màn hình rất dễ bị đổi nghĩa vậy nên khi gửi đến khương sơ lại trở thành trầm biếm Chẳng những chế ai iq của cô mà còn chế diệu cô không lên mạng khương sơ lấy sổ ghi thù ra chép lại toàn bộ để nhớ ký mối hận này hứa đình thâm chưa nhận được câu trả lời có hơi cuống cuồng một lúc lâu sau anh nhận được một anh cần mặt cười một mặt cười vô cùng thân thiện anh chụp mặt hình lại gửi cho chị tinh đây là ý gì chị tinh lập tức tiền mua ván sạt đồ điều khiển từ xa sầu riêng những đồ dùng cần thiết của các bà vợ sau đó chụp lại đơn đặt hàng rồi gửi cho Hứa Đình Thâm vô cùng nghĩa khí nói em chỉ giúp anh được đến đây thôi chị tình cảm thấy mình thật đúng là một tên quỳ lạnh lời nhưng không ngờ Hứa Đình Thâm lại trả lời tặng cho Khương Sơ ơ. chị tình cảm thấy tên thằng Nam Hứa Đình Thâm này đúng là ung thư hết thuốc chữa rồi nếu tặng cho Khương Sơ thì chắc sẽ bị cô dùng sầu riêng đập chết mất anh ta vừa định giáo dục tên thằng Nam nào đó vài câu kết quả là Hứa Đình Thâm lại nói chú tốt với anh quá ơn này anh sẽ nhớ kỹ meo meo tóm lại hôm nay lại là một ngày bị hứa đình thâm giờ trò gây khó dễ Cơn sơ vừa đóng máy cô cảm thấy rất mệt ngày hôm sau liền mua vé máy bay về nhà nghỉ ngơi Nghe đến chuyện mình bị hứa đình thâm chế giễu là không lên mạng cô không phục mở quý bao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện